Hi. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với cuốn sách từ IQ đến EQ của tác giả Trương Manh. À, trong hai video lần trước chúng ta đã đọc hết chương 1 của cuốn sách phần này chúng ta sẽ đến với chương 2 của cuốn sách và mình xin phép đọc từ IQ trở thành EQ à, cho dễ, dễ hơn. Chúng ta cùng đến với phần đầu tiên của chương 2 Phần 1 đó là thương hiệu cứng nhắc đến từ bản lĩnh cứng nhắc <cười> Vào năm 2018 tôi tổ chức sự chương trình Tiếp sức sau tan ca. Thì năm 2017 sáng lập ra ứng dụng của riêng mình với cái tên Tiếp sức sau tan ca. Đúng như tên gọi của nó, ứng dụng mang ý nghĩa, lợi dụng thời gian sau giờ làm để tiếp sức cổ vũ và nâng cao kỹ năng sử dụng EQ của chính bản thân bạn để chính mình trở thành người mà bản thân yêu quý rất nhiều bạn trẻ đã coi đây là một đây chính là nơi đặt ước mơ của mình, sáng vẽ nỗ lực để đạt đến được những gì mình muốn quả là một hình ảnh đẹp nhất trong mắt tôi. Trên con đường thực hiện hóa trí tuệ cảm xúc, chúng ta cần kiên trì với tư tưởng sở hữu những tư duy thương hiệu, nói theo một cách khác, bạn phải trở thành CEO của chính bản thân mình, kinh doanh bản thân giống như kinh doanh một công ty phải có khả năng làm cho người khác biết đến và nhớ đến bạn. Đó chính là cách tạo dựng thương hiệu cá nhân để bạn biến mình thành một tấm quảng cáo di động. Rất nhiều bạn trẻ sau khi nghe hết bài thuyết trình thì lập tức hành động. Rất nhiều người trong số họ có những phản hồi tích cực trong quá trình thực hiện hóa trí tuệ cảm xúc. Nhưng cũng có một số người đã đã sai, sai hướng ngay từ đầu quân tiểu nữ là một học viên của tôi, đồng thời cũng là một nhà sáng lập ban đầu khi tiếp xúc với những bài thuyết trình của tôi. Cô ấy đã lệch hướng, nhưng đến bây giờ đã trở thành một học viên có thể sử dụng nhuận nguyện, thuần thục, khéo léo, EQ của bản thân. Rất nhiều học viên và sau của tôi nhờ tiếp cận với cách chia sẻ của cô ấy mà đã tránh được những rủi ro lạc đường. Cô gái đáng yêu và lạc quan này đã không ít lần nói với tôi rằng Chị Manh, chị nhớ mang những sai sót của em ra làm tài liệu ví dụ giảng dạy nhé, đừng có ngại. Tôi biết cô ấy lại đang bận sức gió rồi, à, muốn tôi tuyên truyền miễn phí thương hiệu cá nhân cho cô ấy. Tiếp thu tư duy thương hiệu đến mức này, để cũng như uh, sự động viên với tôi cho nên mỗi ngày tôi đều mang tài liệu giảng dạy đó ra nhắc trên lớp Vòn vẹn trong một tháng, quân tiểu, nữ sau... Khi học và học lãnh đạo trí tuệ cảm xúc, cô bỗng chốc giống như biến thành một con quay không thể dừng lại. Thời gian rảnh rỗi, tiểu nữ thiết kế ra đủ mọi trường hợp. Đồng nghiệp hiện tại, đồng nghiệp cũ, bạn cũ lâu ngày không gặp, các nhóm học chung đều bị tiểu nữ để hẹn gặp. Và thực trong khoảng thời gian đó, cô đã xây dựng được lại mối quan hệ với không ít những người bạn cũ lâu ngày không liên lạc, còn quên biết thêm với rất nhiều bạn mới, cùng với đó là những người khác cũng nằm quen được với. Cô gái đáng yêu và ngọt bát này Cũng trong khoảng thời gian đó Mạng lưới bạn bè của tiểu nữ Phải nó là dày đặc và những nhóm diễn thuyết, nhóm chia sẻ Nhóm hội họp tiểu nữ chia sẻ Đó là khoảng thời gian mà cô ấy Cảm thấy tràn đầy nhiệt huyết Và thấy mình có thể cất cánh bất cứ khi nào Thế nhưng Sự đá kích của hiện thực Sẽ đến vào lúc con người ta Không hề có sự chuẩn bị Không lâu sau tiểu nữ bị công ty Cứ đi bồi dưỡng nghiệp vụ Mà nơi uh, đó uh, chỉ có chút thời gian trước khi đi ngủ để sờ đến điện thoại Điều khiến cô cảm thấy thấp vọng Nếu như không kịp trả lời bạn bè thì sao đây Có điều hiện thực sau đó đã chứng minh cô đã cả nghĩ Rồi bọn vẹn 2 tuần không có lấy một tin nhắn nào khác ngoài mẹ của cô uh, Điều này cô không ngờ tới vốn dĩ Cho rằng mình đang ở đứng ở vị trí trung tâm Giờ mới nhận ra việc mình bị cả thế giới vứt bỏ Sau đó cô ấy kể khổ với tôi cho chị Manh do sáng em đã cố gắng đến nỗi chính bản thân có thể cảm động Vậy mà sao chỉ một chút sao nhãn họ đã cho em và quên nặng em phải cố gắng bao lâu thì mới được sự chú ý của họ thay rốt cuộc em đã làm ngay sai ngay từ đầu với tất cả nỗ lực và đạt được một kết quả như vậy thì nhất định là có chỗ chưa đúng thật ra muốn Xã giao có hiệu quả thì phần lớn thời gian bạn nên tập trung vào bồi dưỡng cho chính bản thân mình. Bởi vì những người xung quanh sẽ luôn lặng lẽ quan sát bạn và rồi họ sẽ muốn tiếp cận bạn trong một hoàn cảnh thích hợp nào đó. Xã giao có hiệu quả là hệ thống có thể vận hành tự động. Vậy vậy nên có thể nói ngay từ đầu Uông Tiểu Nữ đã nhận thức sai lầm về tư duy thương hiệu trong bài giảng của tôi. Tôi không muốn nói rằng tuyệt đối không được làm như vậy. Xây dựng nhóm cũng tốt. Ngập gỡ cũng được, vốn dĩ những điều đó không có gì sai Nếu biết cách ứng dụng khéo léo Sẽ trở thành một người sở hữu trí tuệ cảm xúc Vấn đề là ở chỗ cô đã bỏ toàn bộ thời gian và tâm huyết Vào đủ loại hội nhóm bạn bè Mục đích tuy chỉ, chỉ để mọi người có thể nhớ đến cô ấy Nhưng làm đến mức độ này thì tự mình sẽ biến thành người trong xã hội Dù có thể hiện bản thân như thế nào đi chăng nữa Thì mọi người cũng nghĩ bạn là một người rảnh rỗi, thích dặn, giao dung Cô ấy có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, thời gian của cô ấy chẳng năng tiền. Đây là cái mác vô cùng tiêu cực. Chỉ cần được gắn cái mark này, những người có tiềm năng xung quanh cô ấy sẽ tự khắc di chuyển sự chú ý đến mục tiêu chất lượng khác. Tự nhiên sẽ không còn ai muốn tạo dựng mối quan hệ với cô ấy nữa. Nếu không có sự việc công ty phái cô đi bồi dưỡng nghiệp vụ thì chắc có, có lẽ đến lúc tôi cô ấy muốn gặp gỡ lại những người đó cũng chẳng còn tìm thấy ai nữa rồi. Chịu khó nỗ lực là việc tốt. Nhưng nếu nỗ lực đi nhầm phương hướng mọi thứ sẽ biến thành tai họa, ngay từ những bước đầu cô ấy đã vấp phải, phải sự không may như vậy là bởi cô chưa nhận thức được rằng thương hiệu cá nhân quan trọng nhất phải là trạng thái bạn ở vị trí nào trong nguồn tài nguyên của họ. Rõ ràng, có thể xuất hiện trên danh nghĩa tốt hơn, nhưng lại dùng nỗ lực của bản thân để tạo ra những cuộc sống. Uh, Gặp hội nhóm không chính thức Giống như cô ấy đã nói Sai ngay từ đầu Cũng may cô ấy kịp thoải nhận ra Và tìm đến giúp đỡ của tôi Nhưng không phải ai cũng dễ dàng nhận ra Mình đang nạc hướng trong quá trình phấn đấu Hiện nay đại đa số đều Cổ vũ những người trẻ phải kiên trì không ngừng nghỉ Gặp khó khăn nhất định không được từ bỏ Thậm chí còn có quan niệm cho rằng Khi bạn không thấy trụ nổi nữa Cũng chính là lúc thành công ngay gần trước mắt Xong Điều tôi muốn nói với bạn là trên cơn vị một người phấn đấu vì trí tuệ cảm xúc khi thực hiện đem lại vui đáp không hề tương xứng với nỗ lực bạn bỏ ra, thậm chí hoàn toàn đi lại. Ngược lại với quy đạo thì lúc này bạn so với kiên trì thì bạn nên làm hơn đó là nhìn lại mọi việc kiên trì một cách mù quáng chỉ làm cho bạn trở thành một kẻ chống lánh xuôi, kèn thời ngược, càng nỗ lực càng xa vạch đích. Tư duy thương hiệu của trí tuệ cảm xúc là như vậy, khi bạn rõ rõ Uh, bạn đã rất cố gắng uh, Nhưng không thu hoạch được gì Khi bạn cảm thấy bản thân mình ngày càng mệt mỏi Khi bạn phát hiện ra hệ thống xã giao của bạn Không tự vận động, động Thì bạn nên dừng lại ngay lập tức Và tự kiểm điểm mình xem đã sai ở chỗ nào bằng không Kết quả của sự cố gắng của bạn Sẽ uh, giống như buông Tiểu Nữ Cách hoạch uh, đích ngày 1 sang Sau khi lĩnh hội được tư duy thương hiệu cảm xúc Bạn cần phải học được Phương pháp cắt giảm xã giao để tránh lãng phi thời gian vào những mối quan hệ không mang lại hiệu quả, dùng thời gian còn lại để tu dưỡng chính bản thân mình để có những chiếc mát đắt giá hơn cho thương hiệu cá nhân. Có như vậy, mối những mối quan hệ của bạn mới có thể vận hành tự động, bạn mới tiến gần hơn với trí tuệ cảm xúc đích thực. Phần 2. học qua của nhân vật chính, không gì khác là cảm giác thành công. Dù bạn có thừa nhận hay không, sẽ luôn có một kiểu người luôn tắt lên vẻ uh, vòng hào quang của nhân vật chính, rất dễ trở thành trung tâm ở mọi nơi. Tất cả mọi người đều xoay quanh họ, tất cả những người tài nguyên và cơ hội đều bị hấp dẫn bởi họ. Chúng ta gọi đó là gian lận của sống. Thực ra đây là biểu hiện của việc thực hiện hóa EQ của những người sở hữu ý chú ý tệ cảm xúc. Họ làm tốt việc xây dựng thương hiệu bản nhân, mọi người đều chủ động thiết lập quan hệ với họ. Những nguồn tài nguyên và cơ hội tất yếu cũng sẽ dành cho họ khi họ cần giúp đỡ sẽ đưa lẽ đương nhiên sẽ càng nhiều người đồng ý giúp họ nhưng đây không chỉ nằm ở nhân phẩm tốt nhân duyên tốt của họ dùng một câu để giải thích trường hợp này đó là mọi người đều tin rằng họ có thể làm nên chuyện đóng vai trò là người làm nên chuyện trong mắt người khác cũng chính là yêu cầu của tôi đối với các học viên trong khóa học mồi dưỡng trí tuệ cảm xúc Vậy thì làm sao để trở thành người làm nên chuyện trong mắt người khác Giáo sư tâm lý học người Mỹ David uh, Marcellin uh, của trường đại học Harvard đã dùng một, một nửa thế kỷ để đưa ra lý luận nhu cầu thành tựu nổi tiếng Nói một cách đơn giản, những người có nhu cầu thành tựu cao thì sự thể hiện của họ trong cuộc sống hiện thực sẽ càng giống với một người nằm lên chuyện Trong thực tế, nhưng tỉ lệ thành công của họ thực chất cao hơn người khác Nên đặc điểm này của đối tượng có nhu cầu cao trong hành tựu xã hội có lý luận này sẽ giúp ích nhiều cho chúng ta Giáo sư đã thông qua hơn 20 năm Nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người có nhu cầu cao thường sẽ đạt được những thành tựu lớn hơn những người bình thường họ có chung những phẩm chất sau đây. một Tâm lý xác định mục tiêu bắt buộc để khai thác tiềm năng của bản thân. Những người có nhu cầu cao về thành tựu bất kể trong hoàn cảnh nào họ đều xác định những mục tiêu rõ ràng cho bản thân. Mục tiêu này không nên quá xa vời so với sự thực tế, cũng không nên quá thấp đến nỗi không gây ra một chút áp lực nào. Nó cần uh, là một mục tiêu. Chỉ nhẹ lên một chút, có thể vượt qua được bóng mạnh. Nó làm có thể biến áp lực, thành động lực một cách hợp lý. Vừa khai khai thác được tiềm năng của bản thân. Nhưng kiểu người này rất ít khi rơi vào trạng thái mơ hồ. Mục tiêu của họ rất kiên định, có tinh thần hăng khái. Nhưng quan trọng là họ biết lượng sức mình. 2. Hiểu rõ chỉ có chính mình mới có thể chiến thắng bản thân. Những người này... Sở hữu nhu cầu cao về thành tựu không trông đợi, miếng bánh từ trên trà rơi xuống, họ hiểu rõ chỉ có chính mình mới có thể chiến thắng bản thân. So sánh với những người khác, họ uh, càng có nhiều những nguồn tái nguyên và cơ hội hơn trên con đường phấn đấu, họ luôn phân biệt rõ thứ tự trước sau. Đây là yếu tố căn bản, quyết định thành tựu cá nhân, cái nào chỉ đóng vai trò bổ trợ, trong lòng họ đều nắm rõ kiểu người này không bao giờ dựa dẫm uh, quá vào con người hay sự việc cũng không bao giờ trở thành gánh lặng của người khác. Họ coi trọng những lỗ lực của bản thân hơn uh, so với những yếu tố tự nhiên. Uh, những lúc gặp những họ, hoàn cảnh khó khăn đầu, đầu tiên họ uh, làm uh, không phải là thể hiện cảm xúc mà là dùng những cách uh, giải quyết lý trí nhất. ba Kết quả quan trọng hơn công sức họ ra Những người sở hữu nhu cầu cao về thành tiệm, coi trọng uh, kết quả của sự nỗ lực chứ không quan tâm đến bản chất của sự nỗ lực. Dùng một câu nói, nói hiện nay đang phổ biến để miêu tả, nào. hay để kết quả lên tiếng uh, thấy hiện từ góc độ kinh tế học. Họ không mắc kẹt nặng uh, trong những hậu quả và đau khổ sau những công thức công sức mình bỏ ra, nói ở góc độ chiết học, họ không khắp lóc thì đánh đổ một số sữa bò. 3 phẩm chất này của người sở hữu nhu cầu cao về thành tựu thực chất là lý luận phương pháp làm thế nào để trở thành một người làm nên chuyện Đấy 3 phẩm chất này làm tiêu chuẩn cho hành động của bạn ừ, gắng sức thực hiện ừ, Bạn sẽ chính là người làm nên chuyện trong mắt tất cả mọi người Đây chính là giá trị đích thực của việc xây dựng thương hiệu cá nhân Nó sẽ trở thành trở thủ đắc lực của bạn trong quá trình phấn đấu trong cuộc sống Bây giờ hãy dùng 3 phẩm chất trên để nhận định lại Trong con mắt của những người xung quanh Bạn có phải là một người làm nên chuyện hay Bạn còn cách con người đó bao xa Chỉ có tìm ra thiếu sót của bản thân Thì những nỗ lực uh, của chúng ta mới có phương hướng Một là một được 10 Đồng thời bạn có thể cân nhắc đánh giá những người xung quanh Xem ai là người làm nên chuyện Sau đó tiếp cận họ Gần mực thì đen, gần đèn thì dạ Nỗ lực học hỏi nỗ lực đồng hành. Đây cũng là một phần có công việc bồi dưỡng trí tuệ cảm xúc. Xong ừ. nếu dùng những phẩm chất này để đánh giá khó tránh khỏi một số khó khăn nhất định. Còn có phương pháp nào nhận biết tối ưu được không? Câu trả lời là có. Phương pháp này giống như một trò chơi. Đến từ một bài trắc nghiệm về tâm lý nó có tên khá kêu là TAT. Nôm na dễ hiểu hơn nó giống như một trò chơi. Nhìn tranh đoán tình huống mà hồi nhỏ chúng ta vẫn thường chơi, chuẩn bị một số chủ đề không cố định và một bức tranh không cố định với đáp án. Hãy thử dựa vào nội dung của những bức tranh để ké lại một câu chuyện hoàn chỉnh. nhiều cần chú ý là câu chuyện không cần phân định đúng sai, chỉ cần phù hợp với logic và hoàn chỉnh. Khi đóng vai, trò là người nghe, bạn cần chú ý. Một bối cảnh xảy ra câu chuyện là thuận cảnh hay nghịch cảnh. 2. Nhân vật chính của câu chuyện có khát vọng thành công mãnh nhất hay không? 3. Câu chuyện kết thúc như thế nào? Là bi kịch? Hay là cái kết có hậu? 4. Điều gì đã dẫn đến kết thúc của câu chuyện? Nguyên nhân do yếu tố ngoại cảnh hay do chính bản thân nhân vật chính? Tìm ra đáp án cho 4 câu hỏi. Từ câu chuyện sau đó, xem số những đáp án này phần lớn là tích cực hay tiêu cực, chúng ta hãy dùng điểm số để đánh giá. Tích cực cộng điểm, còn tiêu cực thì trừ điểm. Sau đó tổng kết ra, ra số điểm cuối cùng. 10 điểm hay 100 điểm cũng đừng nua nắng. Nhưng có thể chắc chắn rằng những người có tổng số điểm càng cao thì khả năng thành công trong cuộc sống càng lớn. Bạn có thể quay điểm số này là một con số làm nên chuyện của bạn. Nếu như điểm của bạn đạt cao thậm chí 100 điểm thì bạn có thể hoàn toàn tin tưởng rằng mình là một người có thể làm nên chuyện. Nếu như bạn... Vẫn chưa có cảm giác mình là nhân vật chính Thì vấn đề có thể là Kỹ năng thể hiện Nếu như bạn có điểm số thấp Vậy thì hãy coi chừng Khoảng cách giữa uh, bạn và kiểu người làm nên chuyện Còn khá xa B. Bắt đầu từ giờ xóa đi Bạn phải nghiêm túc dùng phương pháp này Để cân nhắc lại tư duy của bản thân Có thể thông qua việc tìm um, tranh ảnh Kể nhiều câu chuyện khác nhau Sau khi kể xong Hãy nhìn lại và tổng kết Từ đó chỉ ra những tiêu cực trong câu chuyện Cho đến khi câu chuyện của bạn tràn đầy sự tích cực và năng lượng, lúc đó bạn sẽ trở thành một người có nhu cầu về thành tựu vô cùng cao. Đây chính là trạng thái tốt nhất trong quá trình phần đấu với bản thân. Phần 3. kèm một câu chuyện thương hiệu tương xứng với bản thân. Có một câu chuyện mà tôi đã nghe kể rất nhiều lần ở trên lớp nó vô cùng tuyệt vời. Đó là câu chuyện giữa Jack Ma và George Chắc tôi không còn phải giới thiệu thêm về Jack Ma với các bạn, chỉ cần nói đến cái tên là đã đủ rồi. Nhưng nhân vật chính thứ hai trong câu chuyện đó là George Ty. Mọi người có lẽ không quen thuộc với cái tên này bằng Jack Ma, thế nhưng ông lại là người có công lớn đối với Alibaba. Ban đầu, ông gia nhập Alibaba với chức vụ giám đốc tài chính CFO, hiện giữ chức phó chủ tịch tập đoàn Alibaba ở Alibaba có hai cổ đông lớn trường tồn, một là Jack Ma một là uh, George Ty câu chuyện mà tôi thường kể trên lớp đó chính là câu chuyện của Jack Ma đã làm thế nào để thuyết phục George tham gia vào Alibaba uh, nếu như dựa vào quy mô và thành tựu của Alibaba hiện tại đến một nhân tài như George là chuyện không có gì đáng nói thế nhưng George ra nhập Alibaba khi vừa mới thành lập vậy điều gì đã thu hút ông Năm 1999 là khoảng thời gian mang tính then chốt đối với Jack Ma và Josh Tai. Vào năm này, Jack Ma sáng lập lên Alibaba, đồng thời đảm nhận nhiệm chức vụ tổng giám đốc điều hành CEO Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Cùng năm đó, Josh quyết định nghỉ việc tại công ty trước đó, đã gia nhập vào Alibaba trước năm 1999. Jack Ma uh, phát huy ưu thế là một giáo viên tiếng Anh từng thành lập một công ty dịch thuật Hải Bắc và Hàng Trông, thật đáng tiếc ờ, không nâu sau đó thì công ty phải đóng cửa vì không kinh doanh được, sau đó sách Ma lại thành lập ra công ty B2B Hoàng Diệp nhưng cũng không lâu sau phải rời đi sau khi rời khỏi Hoàng Diệp sách Ma, uh, theo một nhóm thanh niên chuẩn bị thành lập một công ty có sức ảnh hưởng toàn quốc thậm chí là toàn cầu, lúc đó vẫn chưa xuất hiện cái tên Alibaba uh, họ thậm chí còn Không thành lập công ty, chỉ vấn vẹn có một nhóm người và một trang mạng mới vận hành được vài tháng. Mà George Stein, cử nhân trường đại học Yale Mỹ và là tiến sĩ trường đại học luật quốc gia và thời điểm đó đã là quản lý cao cấp của một công ty đầu tư công nghiệp Investor AB Thụy Điển. Mức thu nhập hàng năm của ông ấy mấy trăm nghìn đô la Mỹ, Theo như là Jack Ma thì George Stein có thể mua được mấy chục trang Alibaba vào thời đó. Một người như vậy Jack Ma đã trả ông 500 tẹp một tháng và George Stein lại vô cùng kiên định muốn gia nhập Alibaba. Từ phản đối kịch miệt của người nhà cũng không ngăn cản được bước chân của ông dưới truyền thông đã cho biết lúc đó vợ của George nói rằng nếu tôi không để anh ấy gia nhập Alibaba cả đời này anh ấy sẽ không tha thứ cho tôi Câu chuyện uh, kể tới đây Bạn có cảm nhận được sự kỳ diệu trong đó Bạn có cảm thấy tò mò Không biết rằng Jack Ma đã làm gì để Josh uh, Mà Để ông khiến Ông quyết định vào Alibaba Đáp án rất đơn giản Jack Ma đã kể cho ông nghe một câu chuyện Hồi đó vẫn chưa xây dựng công ty Cũng chưa kiếm được bất cứ khoản thu nào nào Điều thu hút lớn nhất Mà ở ông là viễn cảnh vô cùng có triển vọng Jack Ma đã dùng câu chuyện để thuyết minh cho viễn cảnh của mình, chứ không chọn cách đàm phán về mô hình kinh doanh tận hành như thế nào, khai kiếm tiền ra sao. Ông nói, chúng ta cần phải sáng lập lên một nền tảng kinh doanh B2B, trực tuyến lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, chúng ta không biết lúc đó Jack Ma cụ thể đã nói những gì, nhưng có thể chắc chắn rằng uh, câu chuyện mà Jack Ma đã kể uh, làm cho Josh Nhìn thấy được ưu thế tiềm ẩn của Alibaba, từ đó Josh tin tưởng chiến vọng của Alibaba là vô vụ hẳn. Sự gia nhập của Josh không chỉ mang lại cho Alibaba một hệ thống nguồn lực mạnh mẽ, hơn nữa còn đem lại một hệ thống quản lý và pháp chế chặt rẽ, làm cho Alibaba thực sự bước vào một quy trình vận hành chuyên nghiệp. Câu chuyện của Jack Ma là một trong những câu chuyện có giá trị nhất mà tôi từng nghe được. Một sức mạnh của câu chuyện Jack Ma đã thuyết phục được George gia nhập Alibaba. À, sức mạnh to lớn của câu chuyện mới chỉ được một phần nhỏ, nhất là trên lĩnh vực xây dựng thương hiệu. Dường như đằng sau mỗi thương hiệu đều có những câu chuyện đẹp. Ví dụ, chúng tôi chỉ là những người vận chuyển thiên nhiên. Nghe đến đây, à, câu này bạn có phải lập tức có cảm giác đến một bức tranh đang thể hiện bức tranh đó có liên quan đến nguồn nước khoáng tinh khiết câu chuyện chúng tôi chỉ là một người vận chuyển thiên nhiên và làm bạn ghi nhớ được thương hiệu đằng sau đó khi chúng ta nhắc đến sự phục vụ nhiệt tình đến mức bất thường khi chúng ta nhắc đến việc họ trang bị túi nông cho điện thoại của khách tặng cho khách hàng Vừa mới thất tìm một món quà khi chúng ta nhắc đến những câu chuyện đấy, bạn có nhớ ra những thương hiệu nào đằng sau những câu chuyện đó không? Đây là sức mạnh của những câu chuyện, vận dụng câu chuyện để xây dựng thương hiệu. Thế còn thương hiệu cá nhân thì sao? Như nhau, đó chính là làm cho người khác nhớ đến bạn kể một câu chuyện vẫn là một phương pháp vô cùng hiệu quả. Đoạn văn dưới đây sẽ kể một số câu chuyện chúng ta hãy cùng trải nghiệm cái gọi là sức mạnh của câu chuyện trong lúc xây dựng bản thân. Thương hiệu bản thân lớn đến đông Có một cụ già vào lúc 74 tuổi bắt đầu sự nghiệp lần thứ hai Nhận thầu hơn 2.000 mẫu đất rừng bỏ khoang và chuẩn bị trồng cát Có một vị tổng giám đốc nhân viên cấp dưới của họ Cô bị bắt nạt Cô tuyên bố nếu như không truy vấn truy cứu đến cùng Thì cô sẽ không xứng để ngồi trên vị trí này nữa Nghe xong câu chuyện Bạn có thể liên tưởng đến nhân vật đằng sau câu chuyện không? Niên tưởng ra thương hiệu đằng sau của nhân vật này là ai không? Chắc chắn là có thể. Đây là sức mạnh của câu chuyện. Đóng vai trò là một người muốn xây dựng thương hiệu cá nhân, năng lực kể chuyện cũng là một mục tiêu mà bạn cần hướng tới. Phải làm sao để sở hữu khả năng đó? Jeremy comment founder Kim CEO của Firebrand Group với cuốn sách tạo dựng thương hiệu cá nhân bằng cách nào có thể uh, nhắc đến một phương pháp khá hay đó là nguyên tắc Rocker. Uh, nguyên tắc này nói cho bạn biết một vài điều mấu chốt để kể một câu chuyện. Xemigold uh, cho rằng muốn kể một câu chuyện thu người khác uh, làm cho mọi người nhớ đến bạn. Bạn nhất định phải sử dụng nguyên tắc uh, Raptor. Raptor là một cụm từ tiếng Anh, ý nghĩa của nó là phấn khích. Mỗi chữ, chữ cái là một uh, chữ cái đầu của một từ đơn nhẹ. Uh, mà mỗi từ đơn này, này đại diện cho một điểm mấu chốt. Uh, có thể kể một câu chuyện hay, chúng ta hãy dùng phương pháp của bản thân để giải thích như sau. Một tính tương quan, nghĩa của cung từ, uh, ý nghĩa muốn nói đến câu chuyện về cái uh, triển khai xoay quanh bộ phận then chốt sản phẩm của bạn. Vậy, khi đặt vào vấn đề bồi dưỡng trí tuệ cảm xúc, bạn cần phải triển khai uh, xoay quanh đặc trưng, đặc điểm mà bạn muốn người khác ghi nhớ về bạn. Ví dụ bạn muốn mọi người nhớ tới nghề nghiệp và địa vị của mình, vậy thì hãy xoay quanh chiều hướng chuyển câu chuyện của bạn đang làm gì. Ví dụ như bạn muốn xây... Uh, hướng mục tiêu sở thích của bản thân Vậy hãy xoay quanh sở thích và đam mê của bạn Bạn uh, đã từng biết đến kế hoạch 1.000 ngày trong rừng của tôi chưa Vào thời đại học Mỗi ngày tôi thức dậy vào lúc 5 giờ sáng Và đi bộ vào rừng để học tiếng Anh Rừng cây nặng gió Cuối cùng tôi cũng đã thành công đây là câu chuyện thương hiệu uh, Quản lý cuộc sống có hiệu quả của tôi Cũng trở thành Chất để tôi viết cuốn uh, sách thứ 6 của mình. Số tay năng suất cuộc sống. Mà chỉ cần nhắc đến chương manh, người ta có thể, người sẽ nghĩ ngay đến trải nghiệm thực tế qua cuốn sách này. Sau đó một trong những, đó chính là một trong những thương hiệu cá nhân của tôi. Tiếp theo là tính chân thực. Điều này đóng vai trò tối quan trọng. Tuy nhiên, nguyên tắc này giúp bạn xây dựng một câu chuyện thương hiệu cá nhân, nhưng chúng ta tuyệt đối không được hư cấu. Đó là sự kiện chân thật hoặc bạn tin tưởng nó nó sẽ trở thành hiện thực dù cho những việc đó đã xảy ra chưa xảy ra cũng phải có đủ tính hợp lý để nó phát sinh. Đồng thời, bạn phải tin rằng nó sẽ xảy ra. Câu chuyện mà Jack Ma đã kể cho George Stein không phải là một câu chuyện chỉ xảy ra ở thời điểm đó, nhưng đã để cho Josh nhìn thấy được tính hợp lý của nó hơn nữa đã làm cho Josh cảm nhận được sự quyết tâm của ông đó chính là mấu chốt thành công trong câu chuyện của Jack Ma nếu không có một người như Josh cho dù Jack Ma còn nói hay như phiếu cũng không thể nào dùng một câu chuyện hư cấu để lừa, dọ, lừa gạt được Tiếp theo là tính thuyết phục à, Cách hiểu của tôi đối với tính thuyết phục là à, câu chuyện mà bạn ké nhất định phải đủ kích thích Nếu bạn muốn uh, lý giải nguyện vọng của mình thì nguyện vọng đó phải có đủ sức hấp dẫn. Nếu như bạn có kẻ một sự kiện đã xảy ra thì sự kiện đó cũng đủ sức uh, thu hút. Còn nói như thế nào mới có đủ sức uh, thuyết phục thuộc về phạm trù kỹ năng truyền đạt. Còn nhớ vào năm 30 tuổi, uh, bác sĩ chuẩn đoán tôi bị ung thư tuyến giáp hơn nữa. Khối u đã tăng trưởng nhanh chóng. Tôi đã dùng 150 ngày để phục hồi lại sức khỏe, đồng thời tổng kết lại những phương pháp quản lý sức khỏe. Sau đó 3 năm, sức khỏe của tôi mỗi ngày đều được cải thiện. Cuối cùng, tôi thiết lập chương trình 50 phương pháp rèn luyện tinh thần và thể lực Nó giúp đỡ vài trăm nghìn người cải thiện chất lượng cuộc sống và ý chí phấn đấu. Hiện nay, họ vẫn theo dõi tôi trên những trang mạng khác nhau mỗi ngày, thực hiện những việc ngủ dậy sớ, ngủ sớm dậy sớm, sinh hoạt điều độ để bản chân thân trở thành Người luôn sở hữu năng lượng và thần thái tích cực Đây chính là trụ cột của câu chuyện Nó đủ sức nặng để chống đỡ, mang lại tính thuyết phục Tiếp theo là tính kịp thời à, Thực ra, dưới quan niệm của tôi Thì cách giải quyết nghiêng về sự mềm dẹo và tính đa dạng sẽ hợp lý hơn Toàn bộ nguyên tắc Roger uh, nói cho bạn biết phương pháp thêm chốt Tạo dựng một câu chuyện thương hiệu khá nhân có hiệu quả chứ không Uh, phải dùng một câu chuyện cố định để đối mặt với uh, những tình huống khác nhau. Bạn có thể xử lý, huyền chuyển tất cả những khái niệm trong nguyên tắc và căn cứ vào tổ hợp uh, của tác phẩm do chính bạn tạo nên để thực hiện uh, phép biến hình. Nó có thể tùy thuộc tình huống thực tế để thể hiện ở nhiều trạng thái khác nhau, làm cho mọi thứ trở nên linh hoạt và hợp lý. Tính thấu hiểu uh, để... Biểu đạt một cách trực tiếp nhất thì đó chính là cần tiếng nói phổ thông đơn giản trực tiếp không vòng qua. Tuy rằng bạn đang trần thuật một câu chuyện nhưng trong tình huống bạn cần phải đối diện là tình huống của chính bạn. Trong khoảng thời gian ngắn nhất dùng những từng ngữ đơn giản dễ hiểu để kết luận Để kể hết câu chuyện đồng thời phải đảm bảo đối phương hiểu được nếu không bạn sẽ cung cốc. Mười năm trước tôi đã thực hiện một nghiên cứu về tác dụng của ngôn ngữ với bài học học nhận biết hệ thần kinh, mở một lớp dạy về ứng dụng diễn thuyết và hùng biện tại các trường Đại học Sư phạm Bắc Ninh Bắc Kinh. Sau đó xuất bản rất nhiều sách quả tài liệu liên quan đến diễn thuyết, mở thêm lớp giảng dạy khả năng hùng biện. Một đặc điểm trong giảng dạy của chính tôi là tuyệt đối không được sử dụng thuật ngữ về học sinh. Tôi luôn cho giảng thuật ngữ, Chính là trở lại lớn nhất giữa người với người. Chúng ta tạo nên khoảng cách không thể uh, rút ngắn. Cho nên mỗi khi lên lớp, tôi đều chuyển những thuật ngữ sang những câu văn phổ thông dễ hiểu để trần thuật, truyền uh, đạt cho học sinh, để mọi người hiểu bạn đang nói gì cũng là một loại tài năng. Tính cộng hưởng Mọi người thường sẽ cơ công nhận những người có cùng cảm nhận với mình. Nếu bạn muốn mọi người có ấn tượng sâu sắc, Với câu chuyện của bạn thì bắt buộc phải tìm ra tính tương đồng giữa bạn và họ. Đặc điểm này yêu cầu bạn phải sở hữu những khả năng linh hoạt. Ví dụ trong cuộc gặp mặt giữa những người trẻ, bạn có thể tìm ra sự cộng gõ qua trải nghiệm tương đối mà các bạn trẻ đã trải qua. Trong cuộc gặp gỡ với những người cùng ngành nghề, bạn phải tìm ra sự tương đồng giữa những điều tích cực của công việc. Điểm mà bạn cần phải chú ý, mục tiêu của bạn uh, vẫn là thông qua những câu chuyện để làm cho mọi người nhớ đến mình cho nên. Mọi sự tương đồng cộng hợp đều phải tích cực và chính đáng Tính giáo dục Không biết có phải Để rằng Jamie Golden Đã lựa chọn từ educational uh, Mục đích muốn nằm Tăng thêm phần thú vị cho nguyên tắc Russell hay không uh, Thế nhưng tôi thực sự không thích Cách nói tính giáo dục này uh, Tôi bằng lòng hơn với cụm từ Giá trị Không cần biết uh, bạn kể một câu chuyện như thế nào Uh, nó nên là một thứ giá trị nhất định Trong đó Ví dụ câu chuyện ông lão 74 tuổi Khai hoang, sống can hay câu chuyện Chúng tôi chỉ là người vận chuyển thiên nhiên đều sở hữu Những giá trị cốt lõi Bên trong nó Bạn cũng nên kể Những câu chuyện như vậy chứ Không phải là những tin tức giật gân Hay những chuyện phiếm Nếu không tất cả mọi người cười xong một trận Cũng chẳng để lại điều gì Roaster chính là nguyên tắc xây dựng uh, câu chuyện thương hiệu của chính uh, bạn. Tất cả những gì bạn phải làm đó là uh, vận dụng những đặc điểm theo chốt này để không ngừng nâng cấp câu chuyện thương hiệu bản uh, cá nhân. Đương nhiên, để đạt được những uh, điều này bạn cần thường xuyên đánh giá lại. Uh, mỗi khi kể xong, bạn cần phải hiểu não bộ của chúng ta thông qua quy luật nhận biết khi nhớ những câu chuyện để ghi nhớ những nhân vật và thương hiệu đằng sau câu chuyện đó. Và đó cũng chính là sức mạnh Bên trong câu chuyện Bạn có thể chuẩn bị Mục ghi nhớ trong điện thoại Để đi lại những câu chuyện của bản thân Mỗi khi nhớ đến câu chuyện nào Quá tính tiêu biểu về bản thân Thì có thể ghi lại Lâu dần hình thành thói quen Khắc cốt ghi tâm Để nó trở thành một hệ thống ngôn ngữ của bạn Hãy luôn nhớ rằng Chừng nào những bước chân Phần đầu của bạn chưa dừng lại Thì câu chuyện của bạn vẫn chưa kết thúc Được rồi hôm nay chúng ta sẽ dừng lại tại đây Và chúng ta còn phần 4 và phần 5 nữa sẽ kết thúc chương 2 Các bạn hãy cùng đoán xem những video tiếp theo nhé Xin chào và hẹn gặp lại bye